các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. xếp tổng quân lăng nhìn anh không hiểu sao có chút đồng tình em tin điều em sắp nói anh sẽ thấy rất hứng thú lăng đừng giày dạn nhiều như thế mau tới đây giúp anh chỉnh lại cái này bất đắc dĩ Quần lăng chậm rãi đi đến trước mặt anh nhận hoa cái áo rồi cài lên cho anh xếp tổng à đúng rồi khách mời có phải đã đến đủ rồi không đúng thế nhưng là bên kia cảnh làm chuẩn bị xong chưa Anh rất nôn nóng muốn nhìn thấy cô ấy mặc áo cưới Xếp tổng a còn việc tiệc cưới chắc cũng không có chuyện gì chứ Xếp tổng Không thể nhịn được nữa Quân lăng gầm nhẹ một tiếng Làm cho Lôi Nghị Phong hoảng sợ Lăng, cậu làm sao thế Quân lăng lấy ra một phong thư Đây là thư tô tiểu thư để lại vẻ mặt Lôi Nghị Phong lập tức thay đổi Cầm bức thư trên tay mà trong lòng có dự cảm không tốt Đến khi đọc được nội dung Thì nhăn mặt lại càng sâu PK cùng bạn trai cãi nhau nói muốn tự sát, em phải đi giúp Cảnh Lam. Anh không dám tin, tay run lên. Đây, đây là ý gì? Quân Lăng đòn đi xem. À, thì ra là thế. Khó trách không thấy cô dâu phía bên nhà gái loạn thành một đoàn. Anh nhún vai. Bạn tôi tiểu thư, thư định tự sát, nên cô ấy đi cứu người. Lô nghị phòng lườm anh. Anh đương nhiên biết, bạn cô ấy gặp nạn, cô ấy muốn đến cứu, nhưng là gặp quỷ. Chẳng lẽ cô ấy không biết hôm nay là ngày kết hôn của mình sao Ách Em đoán Tô thử thư hẳn là biết Lô Nghị Phong lười không muốn nói với anh Đi ra bên ngoài Xếp tổng anh định đi đâu Sai người đi bắt người đang đánh đòn kia về Sau đó hoàn thành chuyện cô ấy để làm Nhìn bóng anh vội vã rời đi Quân lang lộ ý cười yếu ớt Xem ra sau này Lôi ra sẽ rất náo nhiệt Ai Hôm lễ này sẽ có trò hay gì để xem đây Anh mỏi mắt mong chờ